không một nào đáo nhiệt, cũng chẳng phải trầm lắng hay suy si tư. thơ tình của Nguyễn Bính nhẹ nhàng mà tinh tế, từ cái tình cái ý của mỗi bài thơ cho đến hình thức thể hiện, dường như tất cả trong thơ đều ướp chung một mùi hương, hương vị của ca dao dân ca truyền thống. Men theo những bài thư tình của Nguyễn Bính, ta được tìm về với những hình ảnh thân quen bình dị của thôn quê Bắc Bộ, với những tươi, thiên lý của hàng gốc giả, và được sống lại cùng những lời ăn tiếng nói hàng ngày. Lối nói khẩu ngữ, thành ngữ, từ địa phương và đặc biệt là cách ví von so sánh dân giá tự nhiên. Thơ Nguyễn Bính đưa ta vào thế giới của chân quê, một trong đặc trưng về nghệ thuật khi tiếp xúc và tìm hiểu thơ tình Nguyễn Bính, không thể không nhắc tới thủ pháp so sánh, tu từ. Trong 99 Phương tiện và biện pháp tu từ, tác giả Đinh Trọng Lạc có viết So sánh là một biện pháp tu từ ngữ nghĩa, trong đó người ta đối chiếu hai đối tượng khác loại của thực tế khách quan, không đồng nhất với nhau hoàn toàn mà chỉ có một nét giống nhau nào đó, nhằm diễn tả bằng hình ảnh một lối chi giác mới mẻ về đối tượng. Còn trong phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt, Cù Đình Tú lại cho rằng so sánh tu từ là cách công khai đối chiếu hay hai nhiều đối tượng có một số hiệu chung nào đấy, Nét giống nhau nhằm diễn tả một cách hình ảnh đặc điểm của một đối tượng Có thể nói rằng so sánh là một phương tiện ngôn ngữ xuất hiện khá nhiều không chỉ trong lời ăn tiếng nói hàng ngày Trong logic khoa học mà nó còn có giá trị rất lớn trong văn chương nghệ thuật Trong khoa học, logic so sánh phải tiến hành giữa hai đối tượng cùng loại Ví dụ, cái nhà này dài bằng cái nhà kia Ở đây, đối tượng được đem ra so sánh là cái nhà Cũng là đối tượng cái nhà, thế nhưng trong văn chương nghệ thuật, so sánh lại được tiến hành bằng cách đem sự vật này đối chiếu với một hay nhiều sự vật khác. Khi các sự vật có một nét tương đồng nào đó để gợi ra những hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mỹ trong nhận thức của người đọc, người nghe. Ví dụ, nhà sàn dài như một tiếng chuông, sự thi đăng sàn. Ở ví dụ này, cái được so sánh là nhà sàn, yếu tố chuẩn được đem ra so sánh là một tiếng chuông, và từ so sánh là như... Nếu như nói cái nhà sàn này dài như cái nhà sàn kia, thì ưu tượng đẹp so sánh là giống nhau, và chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Một cách hiểu duy nhất, nhưng nếu nói nhà sàn dài như một tiếng chuông, thì gợi ra biết bao cảm xúc, liên tưởng trong lòng người nghe. Trong thơ văn so sánh được sử dụng rất nhiều, và nó giúp liên kết nhiều đối tượng lại với nhau, khiến thơ ca trở nên phong phú và đa âm đa sắc màu đến với thượng nguyễn bính ta sẽ thấy hàng loạt những hình ảnh so sánh ví von nhưng tất cả những hình ảnh ấy đều khoác lên tấm máu mộc mạc dân dã và ý tứ duyên dáng của ca dao. sao Sau hôm như mắt em ngày ấy giấm lệ nhìn tôi lúc xuống tàu tất cả những gì đẹp nhất của đất trời của thiên nhiên như thu hết vào tầm mắt của em từ những chấm sao đêm sao hôm sông ngân hà tỏ đuôi bờ lạnh cho đến bắc thần đông Bắt đầu tinh khôi Đều thiện về nguyên vẹn trong đêm sao sáng Sao hôm thường xuất hiện Ở phía tây khi mặt trời lặn Đây là ngôi sao sáng nhất nên rất dễ nhìn thấy Trên bầu trời khi mặt đêm buông xuống Lấy vẻ đẹp của thiên nhiên vũ trụ Để làm mực thước so sánh Với màu mắt trong vẻ đẹp Tình yêu của em dành cho mình Có lẽ chỉ khi tìm về Với thơ tình Nguyễn Bính Tâm hồn ta mới được sống lại Với hình ảnh so sánh đẹp đến thế Những câu thư tình của thi sĩ nhà quê sống mãi cùng năm tháng vượt qua mọi khó khăn thách thức của thời gian và quy luật của văn học để sống qua nhiều thời đại khác và có một vị trí nhất định trong trái tim của mọi tầng lớp, từ bình dân cho đến thành thị, từ những người già cho đến lứa trẻ thanh niên. Hồn anh như hoa cỏ may, một chiều cả gió bám đầy áo em. Có lẽ trong cái ổn ào, náo nhiệt của cuộc sống thị thành, người ta thường chuộng những loài hoa đài cát như tuy hoa sơn, hoa ly, mà quên hẳn đi một loài hoa mang tên đồng nội, cỏ may Loài hoa trên mọc, bên đê hay bên những bờ rào gai, thân hoa gầy guộc, cánh hoa màu tím mỏng manh. Loài hoa không biết phân biệt giàu sang hay nghèo khó, nên bất cứ ai ghé qua cỏ may đều cuốn lại bám đầy trên thân áo. Lấy hình ảnh loại hoa quen thuộc của đồng nội cỏ may để so sánh với tâm hồn tình yêu của người con trai, luôn thủy chung và sát cánh bên cạnh người mình yêu thương. Câu thơ của Nguyễn Bính đem lại cho người đọc nhiều sự liên tưởng và gợi mở ra nhiều ý vị. Ngay cả những cung bậc cảm xúc trong tình yêu cũng được nhà thơ so sánh như ca dao dân ca xưa. Tình anh như nước dâng cao, tình em như dài lụa đào tấm hương. Tình tôi là giọt thủy ngân, Dù nghiền chẳng nát, Vẫn lăn vẫn tròn. Tình cô là đoá hoa đơn, Bình minh nở đề hoàng hôn mà tàn. Có thể nói, Những hình ảnh được Nguyễn Bính lựa chọn để so sánh, Phần nhiều là những hình ảnh Của các cô gái với vẻ đẹp nhẹ nhàng, kín đáo và tinh tế. Trong bài thơ Mưa Xuân, Nguyễn Bính mở đầu bằng bốn câu thơ. Em là cô gái trong không cười, Dệt lụa quanh năm với mẹ già Lòng trẻ con như cây lụa trắng Mẹ già chưa bán trở làng xa Bốn câu thơ thôi Nhưng đã mở ra trước mắt người đọc Khung cảnh sinh hoạt Ấm cúng của một gia đình Có nề nếp văn hóa Công việc của cô gái Là nghề canh cười quanh năm Và sống với người mẹ già Hình ảnh so sánh như cây lụa trắng Gợi lên một tâm hồn trong trắng Bây thơ của cô gái thuộc mới lớn Một vẻ đẹp vẹn nguyên, một lòng trẻ trinh bạch tinh khôi, một hồn thơm phong nhụy. Đồng thời bốn câu thơ cho ta thấy vẻ đẹp của tâm hồn hòa quyện với vẻ đẹp của cuộc sống. Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa thống nhất vào nhau. So sánh tu từ trong Thứ tình Nguyễn Bính mang đậm dấu ấn của phương vị dân gian từ việc sử dụng từ ngữ cho đến việc lựa chọn các hình ảnh vĩ von so sánh phong phú, đa sản buôn màu vạn trạng để tạo nên những tứ thơ giàu giá trị nghệ thuật những tình cảm dung dị dân giá của cuộc sống đời thường cứ hởn lên trong những trang thơ tình nguyễn bính một cách tự nhiên làm nên một bầu khí quyển rất riêng một thế giới thơ không lẫn vào đâu được thơ tình nguyễn bính cứ thầm lặng đi trong dân gian sống giữa các biện pháp nghệ thuật tu từ và tan vào trong lòng người để rồi kết tinh ở đấy những giá trị vĩnh hằng